Lúc bây giờ khi người nọ vừa đi, nụ cười của Tần Thủ Nghiệp liền biến mất, vẻ mặt cách xáo giả tạo, không còn sót lại một chút gì. Nơi đếp nhăn thớ thịt đang sen, khôi phục lại vẻ mặt âm trầm lạnh lùng. Nói với Tần Thủ Thành, thấy chưa, thịnh ra đâu phải không nhúng tay làm chuyện dơ bẩn. Đến nước này, chắc chắn là đồng ý rồi, bà già kia còn ra vành ra vẻ suy nghĩ một chút ư, được, với cứ để cho bà ta suy nghĩ đi. Tần Thủ Thành trần trừ một chút, đột nhiên hỏi ông ta, anh cả, anh thực sự, chúng ta thực sự bỏ qua hết sao? Nghĩ đến việc Tần Thủ Nghiệp có thể sẽ buông tha cho tình hạ, Tần Thủ Thành lại lặng lẽ thở vào một hơi. Tần Thủ Nghiệp không hé răng, ông ta chống gậy ra khỏi cửa, vì dùng sức quá nhiều, có máu nhỏ trên mặt đất. Tần Thủ Thành không đành lòng, bảo người đứng bên cạnh tiến lên bằng bó. Tân thủ nghiệp khoát khoát tay, đi thẳng ra cửa. Sau khi bước ra ngoài, ông ta dừng lại, ngừa đầu trên đỉnh núi nhìn bát vạn đại sơn. Ánh sáng trói lõi phản chiếu lại, vô cùng đẹp mắt, tựa như một vầng hào quang. Tân thủ nghiệp nhìn một hồi, đột nhiên buông một câu. Bao nhiêu năm như vậy, chú hài à? Chú, chú nói núi nhà họ thịnh, đời chúng ta chắc không trèo lên đổi đâu. Trong giọng nói có sự thê lương ủ rột đến kỳ lạ.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 Ông ta nghĩ kết quả như vậy thực sự không thể tốt hơn. Đã đến lúc tù tay lại rồi. Cơn tức của Tần Thủ Nghiệp đương nhiên cần được giải tỏa. Hy sinh nhạc phong thì hy sinh đi, dù sao cũng phải trả giá. Chẳng hiểu xuất phát từ tâm lý gì, Tần Thủ Thành cũng ngần đầu nhìn ngọn núi không trèo lên nổi trong miệng của Tần Thủ Nghiệp. Tầm mắt trắng xóa, lồng ngực trống sống, nghĩ đến 20 năm luận cuối, đến cuối cùng lại chỉ như một giấc mộng hoàn lương. Nhà rột còn gặp trời mưa, trở lại động đá vôi, tình cẩm như mới biết được có việc xảy ra. Thanh tỷ đã chết. Khi tình cẩm như rời khỏi động đá vôi, chỉ để lại vài người chăm sóc cho Thanh tỷ và trông coi quý tường đường. Theo bọn họ kể lại, lúc đầu Thanh tỷ hoàn toàn bình thường, chỉ thì chỉ thì Thào nói gì mà kim quản phi thành tài vả đến hơi liền biên bất tuyệt. Bọn họ cũng biết Thanh tỷ tuổi đã cao, hơn nữa còn bệnh nặng đầu óc có chút hồ độ, cho nên chỉ hùa theo vân giả. Càng về sau, giọng nói của Thanh Tỷ càng ngày càng nhỏ. Con người thấy không ổn, vươn tay, đẩy bãi một cái. Thanh Tỷ đột nhiên kêu lên rồi cục xuống, mới biết là người đã đi rồi. Lần này bọn họ rất hoảng hốt. Tuy trọng thịnh cẩm như là người đứng đầu, nhưng xét về kinh nghiệm tuổi tác, Thanh Tỷ vẫn cao hơn một bậc. Giờ bãi vừa chết, không khác gì thái sơn sụp đổ. Có mấy người thất kinh, không biết nên làm gì vào lúc này. Trong quá trình hoảng loạn chỉ biết đến chỗ đám người Thịnh Cẩm Như sắp xếp đứng chờ ở thềm đá. Lắm người lắm miệng, nghĩ ra nhiều hơn, càng không ra manh vối gì. Có người muốn thanh chóng mà ra ngoài tìm Thịnh Cẩm Như, lại có người khăng khăng rằng bên ngoài đang có đại sự xảy ra. Thời điểm bấu chốt không thể tự rối loạn nội bộ, chờ Thịnh Cẩm Như quay lại, còn có người nói người chết là trọng yếu nhất. Nếu Thịnh Cẩm Như Mấy tiếng nữa vẫn chưa về, con nên tùy theo nghi thức mai táng của thịnh gia, tắm rửa thay y phục chỉnh trang lại cho thành tỷ trước không? Những người thịnh cầm như đưa về, cơ bản đều là những kẻ có sức nặng, những người còn lại đều là những người không quan trọng, lại phần theo các chi, không ai phục ai. Cho nên, đến tận lúc thịnh cầm như trở lại, bọn họ vẫn còn chưa ngừng tranh luận. Thành tỷ buông tay về trời Tây, đúng vào thời điểm này hiện nhiên có chút điểm báo chẳng lành. Thịnh cẩm như cố sốc lại tinh thần để giải quyết mọi việc, với dặn dò đừng một nửa, chật nhớ đến chuyện gì đó dùng bình một cái. Các người đều ở đây, đã ai mang tiểu hạ đi ăn chưa? Đã qua nước mặt trời lặn rồi, có ai thay đổi âm vị cho nó chưa? Tiếng trành thuận thoáng chốc nhỏ lại, rất nhiều người hai mắt nhìn nhau, như là thế, giờ mới nhớ ra, trong động còn có một người tên là thịnh hạ này. Mấy kẻ không thoát khỏi trách nhiệm, Lúng túng chỉ trích nhận lòng, không phải bảo cô trông cô ta hay sao, tôi tưởng cô đã sắp xếp hết cả rồi. Dừng một lúc lại cùng nhau lấy cớ, chuyện xảy ra đột ngột quá, nhất thời không quan tâm được nhiều như vậy, lại nói cô ta cũng ngơ ngẩn cả rồi, chắc không xảy ra chuyện gì được đâu. Thình cẩm như vừa vội vừa tức mang theo vài người vội vã quay vẻ, có lẽ bởi vì tất cả mọi người đều đang ở đây nên người phụ nữ hai đầu kia cũng chờ ở bên rỉa nước không cần phải gọ ống. Điều này lại càng khiến Tịnh Cẩm Như càng thêm lo lắng. Bên cạnh có người khuyên bà ta hãy yên tâm. Bà ta lại hùng giữ quát lên. Để một mình nó ở lại, lại còn chẳng biết gì cả. Nhờ nó rơi xuống nước chết đuối thì làm sao? Các người, đứa nào đứa nấy, không có một tí đầu óc nào cả. Quay trở về bờ đá, trong âm trận, quả nhiên đã không thấy quý đường đường. Thịnh Cẩm Như tay chân lạnh toát, cố tìm mấy người phụ nữ đi cùng bà ta. Lại không nhận ra, còn ngó xuống dưới nước xem. Thịnh cẩm như trút hết cơn giận lên người phụ nữ hai đầu kia. Một cước đá vào cây bè, thản nhiên quát câu ta, gọi tất cả mọi người đến, tìm cho ta. Động đá vùi không có lớn, trong bè đi được hai vòng, người đi trước đã tìm tới quý đường đường. Thịnh cẩm như không hiểu quý đường đường sao có thể mò tới cái động này được. Cô ôm gối ngơ ngác ngồi dưới đất, bên chân là một cái hố bằng đá gần giống như một chiếc quan tài. Trong hố đổ ngập đầy nước, trong nước là thân thể của vô tư. Nước này dường như là từ dưới phun lên, bọt khí nổi lên từ bên dưới. Thân thể của vô tư trong nước lấp loáng. Những đời không có quần áo che lấp như cổ, tay, cổ chân đều đã ngầm nước đến trắng ẩn. Trên gương mặt lại nổi lên từng đường gân máu màu đen, càng thêm sự dự tận. cối vẫn còn thở, mỗi lần gương mặt chìm dưới nước, nơi hít thở sẽ có tiếng sạc bọt nước. Cái động này yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến nỗi, cô có thể nghe được tiếng bọt nước vỡ ra. Quy đường đường cứ ngồi như vậy, vẫn không nhúc nhích, tưởng tượng như một phó tượng khắc từ gỗ. Tình cầm như có chút hoảng hốt trong lòng, thử thăm dò tiến lên, đưa lên bả vai của cô. Tiểu hạ, tiểu hạ. Cả ngày hôm nay của nhạc phòng trôi qua một cách hỗn độn, mơ hồ nhận thấy tỉnh ra đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng thứ nhất, người ta về phòng anh. Thứ hai, đến bản thân của mình, thần ốc còn không mang nổi bình ốc. Chút lòng hiếu kỳ này cũng nhanh chóng biến mất. Có nhiều chuyện vừa nghĩ tới, liền thấy bế tắc. Bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình chắc được tích sự gì cả. Chẳng thấy là bản thân mình nên tính đến chuyện ra đi là vừa. Sau đó lại nghĩ thật là vớ vẩn. Lẽ nào cứ thế mà vứt đường đường ở lại ư? Càng nghĩ thì huyệt thách dương lại càng đau nhức Bỗng nhiên nghe thấy tiếng dầu sôi. Bây giờ mới phát hiện Thạch Gia Tín đang nấu ăn, lại nhìn lại, bên ngoài trời đã sẩm tối. Vậy mà đã sắp hết một ngày nữa rồi đó. Không biết Thạch Gia Tín đang xào xào cái gì, người cũng khá là thơm. Nhạc Phong mơ hồ cảm thấy có chút đói bụng. Đang định hỏi anh ta làm món gì, bên ngoài có người vội vàng gõ cửa. Thạch Gia Tín vừa đi ra ngoài, vừa đưa cho anh ta cái sạng. Giúp một tay, lửa to đấy, đừng có để cháy. Nhạc Phong hậm hực mà đón lấy. Bây giờ bước tới nhìn vào trong chảo. Trong chảo đều chửi thạch gia tín té tát. Có biết xào rau không hả? Cho thịt vào xào xào cùng với lại măng chứa chín. Sợ xào thịt không chín hay là làm sao? Nhạc Phong nhanh chóng cầm sẹn, đẩy hết thịt ra chỗ lửa nhỏ ngoài trìa chảo. Lại đẩy thêm mấy miếng nữa. Đằng sau bỗng vang đền tiếng của thạch gia tín. Nhạc Phong mau ra đây, tiểu hạ đang náo loạn ẩm ý ở trên kia. Bao nhiêu người cũng không giữ được.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 Cũng không biết là quát ai, chân của nhạc phong đã mềm nhũn tiến vào mới biết, tiên kiều thảm thiết lúc nãy từ đầu mà ra. Quy đường đường cắn người, có một người chắc là bị cắn rách cả cổ, tay đang ra sức che, máu tươi từ vết rách chảy đầy ra ngoài. Hai bà lão bị thường đỡ nhau đứng sang bên cạnh, có hai người trẻ hơn tiến lên, một người túm tay, một người túm chân, chắc là muốn chế trụ quý đường đường. Cô vùng vẫy rất mạnh, vướng nghiêng đầu há mồm là cắn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 Định vùng tay đánh, lại có người giữ tay chỉ tàn lại không cho đánh. Thực sự là hỗn loạn đến tột đỉnh Nhạc phong quả thực không thể tin nổi vào mắt của mình. Trong đúng nhất thời, càng để ý cô nhiều hơn. Trong lòng của anh, đánh người thì thôi đi, lại còn cắn người. Chỉ có mấy ả đàn bà chua hoa mới làm được như vậy. Anh vọt tới đằng trước, quát cô một câu. Ai cho em cắn người, nhà ra cho anh. Anh đột nhiên tới, lại đột nhiên quát. Đừng nói quý đường đường. Mấy người phụ nữ kia cũng giật cả mình. Quý đường đường nhìn anh một cái, đoán chừng là nhận ra anh, bỗng nhiên thấy sợ, cũng không dám tiếp tục cắn chặt. Người phụ nữ kia nhân cơ hội rụt tay ra, ngã nhào ra mấy mét xa. Từ lúc mất đi thần trí, quý đường đường vẫn rất ngoan ngoãn, hôm nay đột nhiên biểu hiện ra thế này, có thể nói là tồi tệ. Nhạc Phong là thực sự tức giận, không chút nghĩ ngợi, một ngón tay đầy đầu cô. Em giỏi lắm, học được cả cắn người nữa đấy. Quý đường đường bị anh đẩy đầu một cái. Cô cũng thực khồi hài. Đẩy lệnh rồi cũng không thèm chỉnh lại. Cứ ngoẹo cổ đi như vậy. Ngoẹo mái, ngoẹo mái rồi khóc hỏa lên. Thình cầm như và đám người kia thở vào một hơi. Sự tình đã như vậy. Thình cầm như cũng vô cùng ảo não. Vốn sắp xếp quý đường đường đến âm trận. Đã là rối loạn trật tự. Ngày hôm nay lại an bài không thỏa đáng. Khiến con bé không truyền âm vị đúng thời điểm trừa tính. Lại còn bị hoàng sợ như vậy. Phản ứng thất đứng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 Một đồng tiền cũng không lấy, các người có để ý đến không? Nhạc Phong bị bà ta làm cho nghẹn học, quay đầu nhìn lại Quý Đường Đường. Cô vẫn đang ngoẹo cổ mà khóc, thật đúng là không biết ngại. Nhạc Phong im lặng, vươn tay chỉnh đầu cô lại cho thẳng. Lúc chỉnh cô cũng ngừng khóc, như thể nghỉ ngơi giữa hiệp vậy. trình xong lại bím mồi méo miệng, chuẩn bị khóc tiếp. Nhạc Phong thiếu chút nữa, giờ ngón tay chọc lên đầu cô. Khóc, khóc nữa đi. Quý Đường Đường ngừng khóc, phi tường oán hận trừng mắt nhìn anh ta, bỗng diện biểu môi buồn một câu, không khóc thì không khóc. Còn dám bật lại à? Nhạc Phong càng thêm tức, anh định trừng cô, đột nhiên hồi hồn lại. Nhất thời liền ngờ ngẩn quay về phía thịnh cẩm như lắp bắp. Cô ấy, cô ấy có thể nghe được rồi. Thịnh cầm như lạnh động đáp lại, bằng không thì sao, hai ba ngày qua, tình giả bất tài hay sao, mà một chút khởi sắc cũng không có. Nhạc Phong không nói gì, tình cẩm như vẫn hành động nói chuyện với anh, nhưng giờ phút này anh đột nhiên thấy vô cùng cảm kích bà ta, lại nhìn quý đường đường, biết hiện giờ cũng có thể nghe được, lại không thể hùng tứ nói chuyện với cô như trước nữa. Thịnh cầm như lặng lặng nhìn quý đường đường, lại nhìn nhạc phong, khoé miệng miếm chặt, bỗng nhiên nói, hôm nay xảy ra chút sự cố, con bé náo loạn rất ẩm ý, cậu đưa nó xuống đi, sang ngoài trước khi mặt trời mọc lại đưa lên. Thịnh Cẩm Như đột nhiên lại chịu nhả ra. Nhạc phong bất ngờ ngắm. Thế nhưng vui sướng trung quy vẫn chén lấp nghỉ hoặc. Lúc anh dẫn quý đường đường đi, có một bà cụ hỏi Thịnh Cẩm Như, để cậu ta đưa đi không sao chứ? Thịnh Cẩm Như ử một tiếng, tiểu hạ con chưa chữa xong, kiểu gì cậu ta cũng phải đưa về. Hơn nữa, trưng cứ thả ra ra, đừng có ép quá chặt, con thỏ nóng lên còn biết cắn người cơ mà. Đạo lý kế hoãn bình này cũng không có hiểu. Bà lão kia gật đầu, Lúc mở miệng lần nữa lại có chút lo lắng và cầm giận, tiểu hạ, điên rồi mà vẫn nghe lời cậu ta, nói cầu nào nghe câu đấy, nếu thực sự chữa khỏi càng có quản lý. Những lời này chọc đúng vào tâm bệnh của Thịnh Cẩm Như, sắc mặt trở nên khó coi, trọng nháy mắt, bà lão kia là người biết nhìn mặt mà đoán lòng, cũng không có nói gì thêm nữa, quay người qua chỗ khác xem thường thế của hai người bị cắn, tay người băng bó tay chân vụn về, trộm lấy băng gạc đang định hỗ trợ.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 Thái độ gì thế này?" Nhạc Phong tự đến ngứa răng đe dọa cô. "Đường Đường, em mau đứng dậy cho anh, anh ta vứt em lại chỗ này cho chó sói ăn cũng không thèm động em đâu nhá, em thấy không hả?" Nửa tiếng sau, Thạch Gia Tín mở cửa cho Nhạc Phong, vừa mở cửa đã thấy anh cõng Quý Đường Đường. Thạch Gia Tín sửng sốt một chút, đang định hỏi tại sao anh đưa thịnh hạ xuống được, Mặt thấy sắc mặt không tốt, lời đến cửa miệng lại nuốt xuống. Nhạc Phong xem ra rất tức giận, vừa đặt Quý Đường Đường xuống, Đến oán hận với anh ta Còn em nó chứ Anh đã gặp ai thành thật như thế chưa Mới nói một câu mệt rồi Mấy giây sau đã ngủ Gọi làm sao cũng không tỉnh Thạch gia tín nghe không đầu không đuôi Không biết nên đáp thế nào Nhạc phong cũng chẳng chờ anh ta trả lời Chợt nhớ ra chuyện gì Thịnh giả mấy người rốt cuộc là chữa bệnh kiểu gì vậy Trước đầy đường đường đâu có như vậy Làm gì có ai nói ngủ là ngủ Đến rổ cũng không phản ứng ngành như vậy Thạch gia tín suy nghĩ một chút Chắc là chữa bệnh mệt mỏi quá, có thể là mệt hơn so với bình thường chăng? Lời giải thích này xem như hợp lý. Nhạc Phong im lặng, cuối cùng bực ra mà bức giấc buồn một câu. Có mà cắn người đến mệt ấy chứ? Thạch ra tín lại hoang mang. Nhạc Phong cũng chẳng có hứng thú giải thích cho anh ta. Đi thẳng vào trong phòng. Ngày hôm nay đúng là bằng lửa xoay vần. Từ gần như vô vọng gặp lại, đến giờ trong thoáng chốc lại người có thể cùng ở trong một căn phòng, đích thực như nằm mơ. Nhạc phong cởi áo khoác và dày của quý đường đường, đắp kín tranh cho cô, đường anh đèn nhìn cô, phát hiện khóe môi còn dính máu, tìm bỗng thoát một cái, còn tưởng cô bị thương, sau đó lại nhớ ra là cô cắn người, càng nghĩ lại càng thêm bực tức. Đứng dậy, tìm khăn lông và dùng nước ấm lau sạch, lại lau mặt cho cô luôn. đang lào lên gần càng người, nghĩ đến việc sáng sớm hôm sau lại phải đưa cô về. Lần này đưa về rồi, liệu tịnh cầm như cốt thả cô ấy ra nữa không? Nếu được không thả, thì có khác gì một ngày trước đâu, nhưng cách trị liệu của thịnh gia hiển nhiên là hữu hiệu, nếu được không đưa lên, cô ấy sẽ không trở lại bình thường được. Suy nghĩ một chút, lại tự đẩy mình vào một ngõ cụt, huyện giái thương thịnh Thịch Huyện Thái Dương thịnh Thịch nói lên, nhìn đi di động, đã gần đửa đêm, trước khi mặt trời mọc, đã phải tiễn cô ấy đi, tính đường đi vào thời gian chuẩn bị rửa mặt, trước 4 giờ sáng đã phải dậy rồi. Nhạc Phong thực sự không thích buồn ngủ một chút nào cả. Anh ngồi ngay bên cạnh quỹ đường đường, tựa đầu vào giường. Ngồi một lúc, cơn lạnh nửa đêm bắt đầu tập kích, bèn cuốn chăn nằm xuống. Nằm một chốc liền chợp mắt, nhưng ngủ cũng không sâu. Trong tiềm thức, vẫn sợ trễ giờ, cũng không biết ngủ được bao lâu. Đột nhiên giật mình một cái liền tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực. Mở di động lên xem, đã là 3 giờ 5 phút sáng. Nhạc Phong xuống giường vươn tay ra, ra sức dày dày mì tâm, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn. Đoán chừng là động tác có hơi mạnh, quy đường đường bên cạnh cũng không ngủ yên, xoay người mấy lần liền mở mắt. Cô Hẳn là còn chưa ngủ đá, vẻ mặt rất mệt mỏi, mắt trông như không làm xong mở ra được. Nhạc Phong thấy buồn cười, cuối người hôn lên trán cô, sau một lúc ngẩn đầu lên, vườn tay mở vút ve gương mặt của cô, vén tóc cô ra đằng sau. Quy đường đường khó hiểu nhìn anh Sau khi nhìn nhau vài giây, nhạc phong lại nghĩ đến cơn tức tối qua. Một ngón tay chọc lên trán của cô. Heo, nói ngủ là ngủ, còn bắt ông đây cõng xuống núi, làm nhũn hết cả chân của ông đây. Không biết mình nặng thế nào à? Quý đường đường trừng anh một cái vươn tay kéo chăn trụp lên đầu. Chắc là định ngủ tiếp. Nhạc phong muốn cô ngủ thêm mấy phút nữa, cũng không vội kéo cô dậy. Đang định chống tay đứng lên. Quý đường đường ngộp trong chăn chậm rãi nói Sao em không biết đã em nặng nhỉ? Còn chưa đến 100 cân, anh còng em mà còn nhún cả chân, anh bị yếu thận à?" Nhạc phòng lúc bấy giờ ngây ra cả người, anh vẫn giữ nguyên tư thế đứng lên, ngơ ngác nhìn cái chăn trước mặt, bỗng phát hiện ra, hình vẽ in trên chăn là hình công chúa Bạch Tuyết, một cận đàn ông to xác như thạch giả tín. Tại sao lại đi chọn loại chăn thế này, hay là do vô tư thích nên anh ta cũng yêu ai yêu cả đường đi. Nghe tê bên ngoài không có động tĩnh gì, quy đường đường công kìm được kéo chăn ra. Mặt to trừng mắt nhỏ với nhạc phong, cần đưa buổi xong mới hỏi anh. Anh không có gì để nói với em sao? Nhạc phong mở mịt vô thức đáp lại. Có chứ, đường đường, chào em. Quy đường đường không nói gì, được một lát, cô thò tay ra từ trong chân, so so đầu nhạc phong. Đổ ngốc, chào anh. Còn chưa dứt lời, nhạc phong đã hồi hồn trở lại, vườn tay định nháo hông của cô. Quy đường đường cười Khanh khách trốn vào trong chăn tránh được vài lần bị nhạc phong quây vào cách một lớp chăn vơ mấy ngẩn đầu, Nhạc Phong đã cúi đầu phủ lên môi cô. Quy Đường Đường hoang mang vô tức vốn lùi lại phía sau, lại chẳng lùi thêm được mấy, trông Quỳ vẫn bị anh túm chặt, trong khoảnh khắc, cho mũi rằng môi đều là hơi thở của anh. Trong lúc ý loạn tình mê, lại cảm thấy hai người có thể thân mật như vậy, đúng là vui sướng thắng hoảng loạn. Cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Phong mới buông cô ra, quy Đường Đường thở dồn dập, biết mặt mình còn nóng vô cùng, cô rũ mí mắt không dám nhìn anh. Nhạc phong nâng cầm cô lên hỏi, tỉnh từ bao giờ? Mới vừa nãy thôi. Thế này có tính là khỏi rồi không? quy đường đường suy nghĩ một chút, sau đó lại chần trừ lắc đầu. Hôm nay lúc ở trong động em cũng tỉnh được một lúc, sau đó mới tính giả điên giả dại để bọn họ thả em ra. anh ngờ đùa lại thành thật, không khống chế được, thoáng chốc đã mất đi thần trí. Em đoán là chưa ở đủ trong âm trận lâu, thế nên còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nhạc Phong cũng gật đầu nhìn cô không nói lời nào. Một lúc sau, anh lấy di động ra xem giờ, sau đó cất đi. 10 phút nữa. Quý đường đường mơ hồ. 10 phút gì? Ôm em thêm mười phút nữa. Sau đó sẽ đi bộ lên núi. Quý đường đường cười rộn lên, cười mãi cười mãi rồi im lặng. Đồng hồ trên di động không có âm thanh gì. Đừng không hiểu tại sao, dường như có thể nghe thấy tiếng kim dây tích tắc đòi mạng, càng khiến cái ôm này trở nên ấm áp và trần quý. Nhạc Phong à, trong động, em đã thấy vưu tư. Nhạc Phong ở một tiếng, đừng một lúc mới hỏi cô, cô ấy có ổn không? Không ổn, em cứ cảm thấy cô ấy sắp chết, rất đáng thương. Nhạc Phong, em có thể cứu cô ấy ra được không? Nhạc Phong không nói gì, đừng một lúc, anh chậm rái ngồi dậy, bước qua rút bao thuốc từ trong túi áo, rút điếu thuốc ra, lại không châm, vươn tay bóp dẹt đầu thuốc. quy đường đường chống tay đứng dậy hỏi, anh sao thế? Nhạc phòng lắc đầu, đường đường à, em có nhớ được những chuyện đã xảy ra trong thời gian này không? Quý đường đường suy nghĩ một chút, lúc ở trong động, em có nhớ lại được đồi chút, đại cái rất mơ hồ, nhưng chuyện gần đây còn có thể nhớ rõ một chút, càng lâu lại càng không, đêm hôm đó ở Hạ Thành đã xảy ra chuyện gì? Nhạc phòng nói ngắn gọn, đêm hôm đó tận ra giờ trò quỷ, bọn họ quá đông, trong lúc cứu em, anh đã lái xe cán gãy chân của tần thủ nghiệp. Như ảnh dự đoán, mặt của quý đường đường thoáng chốc đã trắng bạch. Nhạc Phong cười cười, xào thê, là anh cán đâu phải em. Quý đường đường quay đầu đi, nước mắt lã trá rơi. Đầu có giống nhau, họng súng của thần gia chưa bao giờ chỉa về phía anh. Anh muốn thoát thân lúc nào cũng có cơ hội. Sợ anh làm như vậy, bọn họ sẽ hận ảnh đến chết. Hận anh còn hận hơn cả em. Thoáng chốc, anh đã đứng đầu giành sách của bọn họ rồi. Nhạc Phong lại triều cổ. Vậy chẳng phải càng tốt hay sao? Giúp em phần tán được hòa lực của quân địch. Không nói thì thôi. Nói xong, quý đường đường khóc lại càng ghê hơn. Nhạc Phong kéo cô ôm vào trong lòng, dỗ rành. Đừng có khóc nữa. Vợ à, em giỏi giang như vậy. Sau này bảo vệ anh là được chứ gì? Quý đường đường nằm gọn trong lòng của Nhạc Phong. Vừa khóc vừa ra sức gật đầu. Nhạc Phong, em sẽ bảo vệ anh. Em có chết cũng sẽ bảo vệ anh. Rõ ràng chỉ là câu nói đùa. Lại nghe cô nói như vậy, lòng dạ càng thêm chùa xót. Nhạc phong cảm động đến mức, vành mắt cũng hồng lên. Được một lúc mới cúi đầu nhẹ nhẹ, hồn lên mái tóc của cô. Đường tường, không uổng công anh thương em. Anh đã gọi điện, nhớ kết du thăm dò. Miu Miu đã quay lại rồi. Nhưng đám người của Tần thủ nghiệp không về cùng. Anh nghi ngờ bọn chúng vẫn chưa từ bỏ. Có điều may là bây giờ chúng ta đang ở địa bàn của thịnh gia. Người nhà họ Tần không có gan đến đây gây sự. Chúng ta tạm thời không cần suy nghĩ đến tận giả nữa. Quý đường đường gậm nước mắt gật đầu, nhưng lúc rời khỏi đây sẽ gặp nguy hiểm. Nhạc Phong cười khổ. Anh đang định bản với em chuyện này đây. Đường đường à, theo như anh thấy, thịnh cẩm như sẽ không để em đi. Nếu như không phải hôm nay em náo loạn trả chuyện, anh căn bản không thể nào gặp được em. Em thân ốc còn không đổi mình ốc, còn định vác cọc anh nào làm gì? Quý đường đường đột nhiên phản ứng kịp. Nhạc Phong Đồ đặc của em anh có mang tới không? Bộ quần áo này của em là do anh thay đúng không? Bộ kia đâu? Nhạc phòng không hiểu sao trọng tầm câu chuyện đột nhiên lại nhảy góc như vậy. Anh gặt đầu, trà hiệu chỉ về phía túi hành lý trên đất. Đều để ở đó. Quy đường đường nhanh chóng xuống giường mở túi hành lý ra. Nhạc phòng cũng đi theo. Em tìm gì vậy? Quy đường đường không trả lời, thọ tay lục loại tới lui trong túi. Một lúc sau, sợ thấy gì đó, cốt thở một hơi, vươn tay. Lấy ra chìa trước mặt cho anh xem. Chính là Phút Quỷ. Em cũng đoán được là bà ngoại quá nửa sẽ không muốn thả em ra. Nếu như thực sự bà ấy cưỡng ép, em phải có chuẩn bị trước. Em khóc lóc náo loạn, muốn ra ngoài như vậy. Trừ việc để gặp anh, còn là để lấy thứ này. Chỉ cần có nó. Nhạc Phong ạ, cho dù bà ấy có nhốt em lại, em cũng có thể đào địa đạo mà tru ra. Nhạc Phong chẳng hiểu ra làm sao. Anh không biết những bí ẩn của Phút Quỷ. Nhìn năm nhánh xương đinh xấu xí kia, chỉ thấy dần lên một cơn buồn nôn, dùng chân đạp cũng không đạp xuống được. Đường đường, em cũng chăm chỉ đấy nhỉ, nhưng em muốn làm gì? Đóng cuộc vực ngục vĩ đại à? Ông đây còn phải chờ em 20 năm nữa sao? Anh cho em hay, không có cửa đâu. Quý đường đường kinh vỉ nhìn anh, anh cũng chỉ cần có tần ấy triển vọng thôi. Cô vung tay áo cào một đường về phía bức tường, theo tiếng rầm rầm lạo xạo của gạch đá. Vách tường vỡ ra, nhạc phong nhìn cái lỗ to hơn miệng bác, thực sự hoài nghi mình bị hòa mắt. Quý đường đường đang dưng dừng đắc ý định mở miệng, đầu bên kia đột nhìn vọng đến tiếng kêu nghèn nghẹn của thạch giả tín. Ai ra? Quý đường đường trong nháy mắt hóa đá, cô ngớ ngắc nhìn lỗ hồng kia, nói chuyện cũng lắp bắp. Anh ta, anh ta ở phòng đó à? Ừ. Anh ta, anh ta ngủ quay đầu vào tường à? Chẳng lẽ em ngủ quay đầu hướng lên trần nhà chắc? Nhạc Phong còn chưa xỉ vả xong, quy Đường Đường bỗng dùng tư thế nhanh như cắt lao lên giường, tung chăn trùm kiến cả người. Nhạc Phong lập tức phản ứng kịp cũng vọt lên. Hai người tranh cướp cái chăn chừng khoảng 5 giây, sau đó đều thống nhất cùng sử dụng trung tài nguyên. 5 giây sau đó, đèn sáng lên, cương mặt đầy vẻ khó hiểu của Thạch Gia Tín xuất hiện giữa lỗ hồng. Trên đầu trên mặt đều là vôi tường và hạt cát. Anh ta nhìn chằm lỗ hổng một lúc lâu, lại nhìn hai người trên giường. Xem ra ngủ rất say, không có lý gì, nửa đêm nửa hôm lại đi đục tưởng chứ. Lúc bây giờ quý đường đường chỉ nghe tới Thạch Gia Tín lầm bẩm gặp ma rồi. Trời còn chưa sáng, Thạch Gia Tín cũng chẳng ngủ được nữa. Đầu tiên anh ta suy nghĩ về lỗ hồng sau đó nghỉ hoặc nhìn bức tường của mình. Tiếp theo là nảy sinh sự hoài nghi nghiêm trọng đối với sự vững trái của ngôi nhà này. Đại khái khoảng 5 phút đồng hồ sau, bên kia nhà phong bắt đầu rời giường. Anh vội vàng bận rồn, chạy ao ao vào toilet rửa mặt trước còn nói với anh ta hôm nay dậy trễ quá và nhanh chóng đưa tiểu hạ lên trên quý đường đường rất hiếu kỳ với cái lỗ kia chui đầu qua ngó trái ngó phải Thạch giả tín rất sợ cô bị va và vào nhanh chóng kéo cô lại kiên nhẫn trả hiệu cho cô biết sẽ có đá rơi vào đầu đến lúc Nhạc Vong qua dẫn Quý đường đường đi mới đột nhìn nhận ra cái lỗ kia kinh ngạc hỏi Thạch giả tín thế này là thế nào Thạch giả tín tức giận Làm sao mà tôi biết được? Nhạc Phong nhìn cười kéo quý đường đường ra cửa. Thời gian hai người lấn ná lại cũng lâu. Đến đuối, liền chạy một mạch. Đường một lúc mới dừng lại, tợ hồn hền chống đầu gối cười không ra hơi. Cuối cùng Nhạc Phong mới về bình cổ. Giả vờ cũng thái quá, lại còn thò đầu vào trong. Kỹ năng diễn xuất quá đơ. Quý đường đường không phục. Em không phải đang bị ngờ ngẩn hay sao? Kẻ ngốc nhìn thấy trên tường đột nhìn có một cái lỗ thì phải tò mò chứ? Hơn nữa, em có đơ bằng anh không? Lúc ảnh hỏi anh ta, biểu cảm mất tự nhiên như vậy, thật là mất mặt cho giới nghệ thuật biểu diễn chúng ta. Lại còn giới nghệ thuật biểu diễn chúng ta nữa chứ? Nhạc Phong thực sự muốn nhổ cho cô vài ngụm nước miếng. Đi lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng mấy căn phòng trên núi cũng dần dần hiện ra, tựa như những con thú đang thu mình ẩn đáo trong bóng tối. Nhạc Phong dừng bước lại, nắm lấy tay của quý đường đường nhẹ giọng nói, cố gắng chữa trị thêm một ngày nữa. Là mọi thứ có thể tốt đẹp rồi. Đường đường à, anh chờ em đấy. Nhớ trả sớm một chút. quy đường đường gật đầu, cô ngẩn lên nhìn Nhạc Phong, cặp mắt trong veo. Chờ em đấy, Nhạc Phong. Ở bên ngoài, những hoàn ngoãn. Đừng có triêu hoa kẹo nguyệt. Thịnh ra nhiều con gái. Em thấy anh cũng hơi rụt dịch rồi. Hôm qua, lúc tối, anh đi đón em. Cái bà bên cạnh em cũng năm sáu chục tuổi rồi. Vậy mà anh vẫn còn nhìn chằm chằm. Nhạc Phong tức đến ngứa cả răng. Năm sáu chục thì làm sao, người ta là con đội có hàm, biết lịch sự, không cắn người. Quý đường đường hậm hực liếc xéo anh một cái, nhạc phong vùi sướng trong lòng, bước đến hàng rào trước mặt Vũ Vũ Bên trong, hẳn lắng nghe thấy tiếng động, được một lúc, đèn trong phòng thịnh cầm như sáng lên. Đèn vừa sáng lên, tự như đang tuyên bố một thời các nào đó đã đến. Tâm lý quý đường đường có chút khác thường, cô cầm tay của nhạc phong, lặp lại câu nói lúc trước. Nhạc Phong chờ em đấy, em sẽ nhanh chóng quay trở lại. Nhạc Phong rất đồng cảm ư một tiếng. Đường đường, vào trong đó rồi nhớ cải tạo cho tử tế. Thanh tâm hối cải, một lần nữa làm lại cuộc đời, đảng và nhân dân sẽ thả thứ cho em. Quy đường đường sở góc sở cười, đằng trước phong đến tiếng mở cửa kéo kẹt. Trong khoảnh khắc cánh cửa hé ra, cô đột nhiên hạ giọng nói một câu, Nhạc Phong, em yêu anh. Nói xong, không nghe thấy Nhạc Phong phản ứng gì, Quý đường đường rất bất mán. Nhạc Phong, sao anh không nói anh cũng yêu em chứ? Thịnh cầm như đã bước ra rồi. Quý đường đường không dám nhìn anh nói chuyện nữa. Tận lưng khép môi, giọng nói nghe lúng túng. Nhạc Phong hừ một tiếng còn lỗi bũi lầm bầm nói. Em yêu anh, thì anh phải yêu lại em mà. Anh thấy như thế là được rồi, đứng qua bên kia đi. Quý đường đường tức đến mức đầu cũng bốc khói, rất muốn đạp cho anh hài phát. Nhưng Tịnh cầm như đã gần tới nơi, lại không thể để lộ. Đành phải biểu môi, lại bày ra cái vẻ trẻ còn hờn dỗi như lúc trước. Khi tỉnh cầm như kéo cô đi, cô như sắp khóc, kéo tay Nhạc Phong không vuông. Lúc kéo nhận cơ hội véo anh một cái. Trong cả mắt rưng rưng kia, Nhạc Phong có thể thấy rõ vẻ hùng dữ, rõ ràng đang nói. Đáng đời, ai bảo anh không nói, mà là cũng nhiều em chứ. Nhạc Phong bị cô véo nên giật mình, tận bốn vùng tay gõ vào đầu cô một phát. Quý đường đường cứ thế bị thịnh cẩm như kéo từng bước một về viết căn phòng. Từ cái nhìn của bà ta, cô hoàn toàn đang lưu luyến nhìn Nhạc Phong, không đỡ ngoảnh đi. Nào có biết, mỗi ngày bà ấy vừa quay đi, ánh mắt của hai người như đào kiếm gặp nhau, chỉ hận không thể cắn cho nối phương hải phát. ngay khi tấm mảnh được nhắc lên, đúng vào khoảnh khắc Quý đường đường sắp bước vào phòng, Nhạc Phong đột nhiên mỉm cười nhìn cô, dùng cầu hình, nói ra bốn chữ. Quý đường đường bất ngờ không kịp đề phòng. Cô biết đây là lần quay đầu lại cuối cùng trước khi vào phòng, còn tập trung sức lực, chuẩn bị, phóng cho anh một ánh mắt ngàn dao. Động tác này của nhạc phong làm cô hoàn toàn không lường trước được. Cô sừng rốt khoảng một giây, bỗng nhìn cúi đầu, quay môi dần lên một nụ cười không thể đè nén được. Tấm ảnh được vén lên, trong phòng độ ra quần sáng màu vàng, vô cùng giống với viền sáng khi chụp ảnh. Bảo quanh gương mặt xinh đẹp của cô, mái tóc dài buông xuống, vài sợi tóc bay lên. Rẻm bì thật dài rủ xuống, khoe mùi hơi nhướn lên, ánh mắt trong veo, lấp lánh, không giúp được vẻ dịu dàng và ý cười. Tâm ảnh nhanh chóng hạ xuống, bóng tối che quất tầm mắt, nhưng quang ảnh vừa rồi tựa như có sinh mệnh, tựa như vẫn dừng lại ở khoảnh khắc ấy, tựa như sẽ dừng lại cả đời. Nhạc phòng nghĩ, cô nàng vừa nãy đúng là đẹp đến mê mẩn. Dừng lại một lúc tự sửa lại, vợ mình vừa nãy đúng là đẹp mê mẩn. Nhạc Phong đi rồi, Thạch Gia Tín mới trải chăn ra ghế salon, cố gắng ngủ bù một giấc, lại chẳng thấy buồn ngủ một tí nào, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, anh ta biết đến cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài mới nhận ra vài người đàn ông trong thôn đang khoác áo dạ, hạ giọng gọi nhau cùng nhau xuống núi. Thạch Gia Tín đầy bụng khó hiểu, hai ngày nay hẳn đã có chuyện gì xảy ra, bởi vì có người ngoài như Nhạc Phong, người trong thôn cẩn thận đề phòng, đến cả anh ta cũng giấu giấu giếm giếm. Chẳng qua là Thạch Gia Tín con nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì to tát, hay là lại có người con gái nào của nhà họ thịnh bỏ trốn. Bài học từ thịnh ảnh còn chưa dứt, không đến mức có kẻ tự tìm đường chết đấy chứ. Nếu không nói cho anh ta biết, anh ta cũng lười phải thăm dò, lại nói hiện giờ ngoại trừ vưu tư, những kẻ khác, những chuyện khác, anh ta thực sự không có lên một điểm hứng thú. Anh ta ngả mình xuống gối, cuộn mình lên sofa, trong lúc mở mạng, mở tới một giấc mộng, mở tới mình chạy vòng vòng trong phòng sinh ở bệnh viện bốn phía đều là tiếng trẻ con khóc và mùi thuốc khử trùng anh ta hỏi bác sĩ vưu tư ở phòng nào bác sĩ chỉ về một hướng anh ta đi theo phương hướng mà bác sĩ chỉ tiếng ồn xung quanh bỗng trọng biến mất hành lang trắng toát đột nhiên yên tĩnh như một tầng dương di chuyển anh đi đôi giày da mà mình thường vốn không hay đi để giày gõ đền sàn nhà cạch cạch âm thành trống rỗng, đột nhiên Tựa như tình tiết trong những bộ phim kinh dị, đèn hành lang lần lượt tắt dần, chỉ còn ngọn đèn sáng choang nơi cuối hành lang, tựa như cuồng sáng của đèn sân khấu. Vùng từ ngồi trong cuồng sáng đó, trên gương mặt cô là một nụ cười quỷ dị, hai bàn tay chậm rái từ giữa hai chân dơ lên, máu tươi theo mấy ngón tay từ từ chảy xuống, nhìn xuống, dưới chân cô chìm trong một vũng máu. Tạch giả tín lúc bây giờ vô cùng kinh hái, thét lên giật mình tỉnh dậy. Trên trán, sau lưng, thậm chí là cổ đều thấm đầy mồ hôi lạnh, nhận ra chỉ là một cơn ác mộng, anh ta vui mừng thở vào một cái, tiện tay vừa lấy áo gối dưới đầu lau bổ hôi. Đằng lòng, anh ta bỗng nhìn cựng lại mấy giây sau, anh ta chống sofa ngồi xuống, bất an nhìn bốn phía. Trong không khí có mùi máu của người nhà họ tần, nhạc phong nhẹ nhàng bước xuống núi, trong lồng ngực tràn ngập cảm xúc hần hoàn, nếu như không phải sợ người khác chú ý anh ta thực sự muốn ngửa đầu lên trời hét vài tiếng. Nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy mình thật buồn cười. Chẳng phải là tỏ tình thôi sao, cũng không phải cầu hôn, đường đường thích anh. Từ trước đến giờ, anh vẫn biết cơ mà. Có lẽ là bởi vì trước kia, cô chỉ nói là thích, chứ từng nói là yêu. Cho nên từ này, từ trong miệng cô tốt ra, càng giống như một lời ước hẹn và trao cười, càng thêm sự quý giá. Nhạc phong trước kia đã từng quen rất nhiều cô gái, Đa số là gặp dịp thì chơi, gặp được khoảng 2-3 tiếng đồng hồ là có thể nửa thật nửa giả, nói cái gì mà yêu anh này không thể rời xa anh. Muốn ở bên anh, nghe quen quen, chữ yêu cũng như chữ nào, bây giờ chỉ là một câu cửa miệng mà thôi. Đến tận lúc này, anh mới chỉ nói tiếng yêu với hai người, một là Miêu miêu người còn lại chính là Quý Đường Đượng. Khi nói với Miu Miu, thực sự đã xuất phát từ đáy lòng, không nghĩ ngợi gì cả. Chữ yêu như một ngọn lửa, cuồn cuộn, trực cháy tiêu đốt bụng lên. Thế giới hay tương lai gì đó nếu không bỏ vào trong mắt. Nhưng lúc nói với quý đường đường, có đôi chút khác biệt, anh suy nghĩ một lúc không trả lời ngay, cho nên là đường đường mới tức giận một lúc lâu. Anh nghĩ khi anh nói anh yêu em với cô ấy, thưa anh muốn trao không chỉ có tình yêu mà còn là sự hứa hẹn, trách nhiệm, cánh vác, nắm tay nhau như suối nhỏ hóa sông dài, dù có nhìn thấu hay không. Dù là tương lai sáng nặng hay là u ám, không chỉ là bản thân của mình cho đi, mà cũng hy vọng cô ấy có thể trao cho mình. Tương lai là do hai người cùng tạo thành, không phải chỉ có một bên tự mình quyết định. Anh cho đi, đồng thời cũng nhận lại. Anh trao cho cô ấy một mái nhà, cũng muốn cô tặng cho mình một tổ ấm. Cảm giác chưa từng có bao giờ. Dùng hạnh phúc để hình dung dường như quá bình thường và mông lung. Nhưng trừ hai chữ này, Anh lại không thể tìm được ngôn từ nào khác. Hơi lạnh sáng sớm xuyên qua quần áo và thấm vào người, không hiểu vì sao nhà phòng thoáng chốc nhớ lại rất nhiều chuyện. Thời nhiên thiếu, cha mẹ bất hòa, cái chết bi thảm của cha, sự ruồng bỏ của mẹ, còn trẻ đã sớm lưu lạc bên ngoài. Vì chuyện của cha mẹ mình mà bị người đời kinh ghét cười nhạo, mười mấy tuổi đã bị tống vào quân ngũ, khi người ta còn đang mê mải phong hoa tuyết nguyệt nơi sân trường đại học. Anh đã theo cửu điều liều mạng dông giáo. Sau khi quen Miu miêu ngoài miệng tuy không nói, nhưng anh vẫn cố gắng kiếm tiền chỉ vì một câu nói vô tình của bạn cô ta. Cha của Miu miêu từng bảo sau này Miêu miêu phải cưới một người có biệt thự, có hòa viện. Đến ngày nhận nhà, đám bạn bè và da đen đều đến chúc mừng anh vừa biệt thự. Khi họ về xong, một mình anh lái xe, lén quay trở lại biệt thự. Anh ngồi trên bãi đất trống trước căn biệt thự một lúc lâu. Anh biết, Một người khi thiếu thứ gì đó thì sẽ phi thường khao khát thứ đó. Anh vẫn cảm thấy ước muốn của mình rất giản đơn, không cần giàu sang phú quý. Chỉ cần một gia đình, một người vợ thực lòng thực dạ. Đừng như cha mẹ của mình, chung giường các mộng, giản phạt lẫn nhau. Cuộc tình với miêu miêu tan vỡ, kỳ thứng gây cho anh một cú sốc rất mạnh mẽ. Giấc bộng đầy màu sắc huyền ảo, vẫn là trau chuốt, vun tắp, một đềm bỗng trở về hai màu đen trắng. Nhưng có một chuyện, nhà Phong phải thừa nhận, Ông trời vẫn còn quan tâm đến anh. Quy đường đường xuất hiện rất đúng lúc, cho nên anh không đến mức phải đau khổ vì tình. Mới đầu anh có chút ánh náy vì bản thân đã thay đổi quá nhanh. Sau lại nghĩ lại, vẫn cảm thấy có vài phần may mắn. Nếu như quý đường đường chưa từng xuất hiện thì sẽ ra sao? Anh sẽ thế nào? Sẽ vì miêu miêu mà cục ngã công gượng dậy nổi ư? Hay ra không mặn không nhạt mà qua lại cùng với tương dung? Hoặc có thể sẽ xa vào những cuộc tình trong vánh như trước kia? Ôm lấy cõi lỏng rỗng rỗng hoang vu. Cảm ơn vì đường đường đã xuất hiện. Cảm ơn vì cô đã yêu anh. Cũng cảm ơn vì anh có thể yêu cô. Nhạc phong thở hát ra một hơi thật dài. Mặc dù tình cảm gian nan, nguy hiểm bốn phía, nhưng anh vẫn cho rằng tất cả mọi thứ lúc này đều đẹp đẽ tựa như một giấc mơ. Dài rồi, dùng từ mơ này để hình dung dường như không thích hợp cho lắm. Giấc mơ là trái ngược với hiện thực, như thể có dấu hiệu chẳng lành. Nhạc Phong, người nhà họ tần đến, chạy đi. Âm thanh đột ngột vang lên, khiến cho nhạc Phong cả kinh. Giọng nói bất ngờ vọng tới, hơi thở gấp kháp. Trời còn chưa sáng, ra núi mơ hồ bao quanh vốn phía. Gió thổi qua, tán cây rùng động, cành lá xào sạc. Trừ âm thanh đó là một mảng tĩnh nặng. Âm thanh vừa rồi tựa như áo rác, bây giờ lại giống như là đến từ thế giới bên kia. Anh nhìn không thấy, lại đầu bên kia cánh rừng, Thạch gia tín lên tiếng cảnh cáo xong đã bị đám người họ thạch ấn xuống đất bịt mồm lại có người tức giận hạ dặm gót anh ta lão thái thái nhà họ thịnh đã cằn dặn hỏng chuyện mày không gánh được tội đâu nhạc phong trần trừ đi xuống đi mãi đi mãi anh cúi người nhận đến một hòn đá không lớn không nhỏ tiếng nói vừa rồi nghe như là của thạch giả tín người của tần gia tần gia đến bát vạn đại sơn ư không có lý nào chạy gì đây là bỏ anh chạy đi sao Bên cạnh đột nhiên có tiếng động, một bóng đen từ trong rừng vọt ra. Nhạc Phong nhận lấy liền nghiêng người tránh đi, một gước đạp cho tên kia lào đảo. Tiếng gió phía sau đẩy vang lên, Nhạc Phong nhanh chóng nghiêng đầu, bị kẻ ghê vung một gậy đập trúng bả vai, đau đến mức quỷ rạp xuống đất. Vùng tay cầm hòn đáp đập tới, cả kẻ đau đớn kêu lên một tiếng, hình như lùi lại chừng hai ba bước. Chán lại Nhạc Phong đã bị túa ra mổ hôi, đằng định chống đất đứng dậy, bỗng nhiên bất động. Họng súng lạnh nhéo gác lên cổ anh. Chuyện xảy ra quá mức đột ngột. Nhạc phong không cảm thấy sợ. Trái lại chỉ thấy lực cười. Hai tay anh dơ lên, chậm dại đứng dậy. Lụng tục có vài kẻ bước ra từ cánh rừng tối đen. Nhìn ra có khoảng chục người. Trong tay đều cầm vũ khí. Trong bóng tối không nhìn rõ mặt. Lại có thể cảm nhận được địch ý nồng đậm và sát khí. Nhạc phong không quay đầu lại. Cố gắng không kích động đến kẻ phía sau. Người anh em. Có chuyện gì, hãy nói chuyện tử tế, tôi chưa từng gặp các anh. Còn chưa dứt lời, có súng sau lưng, lách cách giật một cái, lại chỉa vào cổ của anh. Nhạc phong ớn cả người, lập tức lại nói. Đám người kia chậm rãi xuống lại, dẫn đầu lầm một gã cầm trong tay một cái gậy to bằng cái chày cán bột, chỉ nói một câu. Bà cả nói, bắt nó trả lại một trần trước. Trong bóng tối, cái gậy vung lên một hình cung màu đen. Tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc, khi nãy dần dần biến mất, quý đường đường mơ hồ thấy có chút bất an, không hiểu vì sao bên ngoài trời đã hừng ráng. Rõ ràng đã qua thời khắc mặt trời mọc, thịnh cầm như còn chưa đưa cô vào trong động đá vôi. Bà ta chỉ rít thuốc, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài, dường như đang đợi ai đó. Chưa khoảng nửa giờ, tiếng bước chân vang lên, một bà lão vội vàng tiến vào, đầu tiên là cảnh giác nhìn quý đường đường một cái, sau đó ghé vào bên tai thịnh cầm như thì thầm gì đó. Sắc mặt của Tịnh Cẩm Như rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều, cô họng trượt lên trượt xuống, chậm rái mà gác tẩu thúc lên mặt bàn. Sau đó, phát tay ra hiệu cho bà tạo kia ra ngoài, ngần đầu nhìn quý đường đường. Quý đường đường vội vàng cúi đầu, dẫu đi ánh vẻ nghì hoặc tấp thỏm trong ánh mắt. Bây giờ Tịnh Cẩm Như chỉ coi như không nhìn thấy nhẹ nhàng nói, tiểu hạ, theo bà vào động thôi. Bạn ta vươn tay ra, chậm rãi nắm lấy tay quý đường đường, bàn tay xương sầu thô ráp, Không biết có phải do quá mức kích động nên có chút rùn rẩy kèm theo cà vẻ thận trọng rõ xét. Quy đường đường đột nhiên cảm thấy bà ta cũng thật tội nghiệp. Nhìn cái đầu bạc phơ tang thương của bà ta lại nghĩ đến mẹ của mình bao nhiêu năm cũng không ở bên cạnh làm trọn đạo hiếu. Trong lòng ít nhiều cũng có chút mong muốn được bù đắp. Cô nhẹ nhàng nắm lại tay của Thịnh Cẩm Như. Thịnh Cẩm Như run lên một cái, trong cặp mắt vẫn đục, nhanh chóng phủ một tầng hơi nước. Bà ta nói. Bình tử, tiểu hạ, nào, đi theo bà ngoại nào. Lần này không giống như lần trước, không bắt cô phải bịt mắt, làm gì cũng không kiêng kỵ cô. Tay lại còn giải thích cho cô rút chẳng đường. Tiểu hạ, cơ quan cửa này là tính cửu cung ngầm mặt ra, ngoại trừ ta và vài người nữa, không có ai mở ra được. Nếu như còn muốn học, sau này bà ngoại sẽ chỉ cho con. Bậc thang này có 199 cấp, vốn có thể tròn trăm, nhưng còn cũng biết đấy. Người xưa làm việc kỵ đầy đặn, nước đầy tắc tràn, trăng tròn tất khuyết, thiếp một bậc, để lại một bậc tưởng niệm, coi như là để lại cho mình một khoảng đất để lui thân. Trong thủy đạo có ngã ba, người nào không biết chống bè có thể đi nhầm, một trong số dòng chảy xiết đó dẫn thẳng xuống vực, ngã xuống sẽ chết. Thủy đạo cũng ít dùng, chỉ có một người chống bè, có lúc con ở bên này, có lúc nó ở bên kia, con chỉ cần gõ thanh sắt này vài tiếng, nó nghe thấy được sẽ tự đến đón con. quy đường đường càng nghe càng nghi hoặc là mình bị lộ rồi hay sao? Giọng điệu vào nội dung câu chuyện của tịnh Cẩm Như hoàn toàn không giống như đang nói với một người thần trí mơ hổ. Nói cho cô nhiều thứ như vậy để làm gì? Giống như trưởng môn nhân đang dặn dò đại sự của băng phải vậy. Cô nên thú nhận ư hay là tiếp tục giả ngu đây chứ? Tiếng nước lão xạo phọng tới, chiếc bè chậm rãi tiến lại, gần cuối, bụi bè các nhẹ lên bờ nước. Người phụ nữ hai đầu kia hẳn đã dặn dò rồi cái đầu tư hai đã được cuấnnkhẳn kín mít ánh mắt né tránh không dám nhìn bọn họ. họịnh cậm như kéo quý đường đường lên trên bè cô co quá ngồi xuống tâm lý đấu tranh cuối cùng quyết định mặc kệ bà ta nói luyên thuyên cái gì mình cứ việc giả bộ đến cùng người ngoài nhìn vào cũng bất để phòng hơn cô hạ quyết tâm đang định làm cho vẻ sợ nước sợ ngồi thuyền tình cầm đi bỗng nhiên nói một câu tiểu hạ Còn có biết chuyện, chuyện luyện chuông quỷ là thế nào không? Quý đường đường thấy đầu mình như nổ oanh một tiếng. Chuyện luyện chuông quỷ, mẹ cô đã sớm nhắc tới trong thư. Khi ở cổ thành, thật con đã kể qua một chút. Biết được một ít, nhưng chuông quỷ vẫn mơ mơ hổ hổ. Bốn năm qua, chuyện luyện chuông quỷ trước sau vẫn là một đám mây đen bao phủ trên đỉnh đầu. Cô họng của quý đường đường khô khốc bật thốt lên một câu. Là thế nào ạ? Tình cầm như không trả lời ngay. Chiếc bẹt trôi về phía trước, trên mặt nước nổi lên vài vòng thủy quang lấp lánh Ở chốn vốn không có chút hơi người này, tiếng nước cũng có vẻ câm lặng, mà kinh người. Tiểu Hạ, con ở bên ngoài đi vài nơi, đã từng nghe đến nói dáng đầu sư và thuật nuôi cung an tông của người Thái chưa? Sau khi lắng nghe gia đình xảy ra chuyện, Quy Đường Đường đã bỏ rất nhiều thời gian để nghiên cứu về những chuyện siêu nhiên huyền dị, cũng đã từng nghe qua về thuật dáng đầu vằn với cụm mắt thông quọt hánh. Nghe nói, những thầy ráng đầu bốn đôi cụm thông đầu tiên sẽ vào rừng tìm một khúc gỗ thích hợp, sau đó dùng dao nhỏ cọt đéo thành một chiếc quan tài con, chỉ to chừng bằng cái hộp bút, bên ngoài sơn thành màu đỏ chậm, gọi là quan tài ma. Tiếp đó, sẽ phải đi tìm cụm mắt thông, thường là những đứa trẻ sơ sinh chết non hoặc do nǎo phát thai, thậm chí sử dụng cả nhi đột tử trong bụng mẹ, thông thường sẽ khai quật phần mộ vào ban đêm để kết xác ngồi thẳng dùng một loại nến đặc chế để đốt cái xác sau đó lấy chiếc quan tài nhỏ kia để hứng lấy mỡ của xác cho đến khi đốt không ra nữa thì ngừng sau khi hứng mỡ xác vào quan tài có thể niệm chú để làm phép điện tụng trong bảy bảy 49 ngày xem như đã triệu hồi được hồn phách của đứa trẻ ma kia từ cõi âm trở lại từ đó nó sẽ nghe lệnh mà hạnh sự ở Nam Dương và Hồng Kông rất nhiều người tin vào thuật dáng đầu đồn rằng có rất nhiều minh tinh đột nhiên trở nên nổi tiếng đều là vì đến Thái Lan nhờ thầy dáng đầu nuôi Kumatong mà có năm 1976 Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Hồng Kông đang tuổi tráng niên bỗng chết bật đắc kỳ tử khi vô thuật pháp y phát hiện ra vô số những con dòi màu trắng sợ đến mức tông cửa mà bỏ chạy tại Hồng Kông đồn đại rằng do bị trúng thuật dáng đầu nhiều năm sau báo chí truyền thông Đài Loan Thậm chí còn là một chương trình chuyên về vấn đề này, siêu sao một thời đặng lệ quân phát bệnh hèn xuyến mà chết tại Chiang Mai, Thái Lan. Sau khi chết, có người tiết lộ vào nửa năm trước thời điểm cô ta chết, có một vị Pháp sư đã quan sát được trên mắt và trên cổ có cần sành nổi lên, chắc chắn là bị người ta hạ tử dáng. Vào khoảng năm 2000, có người viết bài trên mạng kể lại những gì đã trải qua khi đồng ý với lời mời của bạn học. Đến nhà của người kia ở nông thôn Malaysia, và gặp được Kumantong, người nuôi chính là người anh trai lớn hơn người bạn học kia 20 tuổi. Anh ta trầm mặc và ít nói, chứ lập gia đình, sống một mình một phòng. Nơi ở phi thường yên tĩnh, không cho phép ai tự tiện tiến mạng. Người đăng bài kể lại rằng, lúc đi ngủ, cảm giác thấy có người đang nhìn mình. Trong lúc ngủ, cảm giác có đứa trẻ con nhảy lên người mình, dẫn mình tỉnh dậy phát hiện tiền bạc bị trộm mất. Trong phòng trên sàn nhà đầy vết chân của trẻ con, mà trong nhà bạn cậu ta lại không hề có trẻ con. Hằng hà xa số không phải là ít, tuy rằng người thấy tận mắt rất là ít, thế nhưng chuyện truyền miệng, dáng đầu đã trở thành thứ ta thuật, người người bàn luận ở vùng Nam Dương. Thịnh Cẩm như đột nhiên nhắc đến dáng đầu và Cung Man Thong, cộng thêm là kế hoạch tàn ác mà thần Côn từng kể, quy đường đường bất giác cảm thấy sợn tóc gáy. Sòng nước lằn tăn, lắc lư bồng bềnh, giọng nói của tịnh cấm như vọng lên văng phẳng giữa động nước. Trong chuyện cổ của người xưa, có rất nhiều câu chuyện yêu tình biến thành người. Dì mà một cúc cổ biến thành tinh, một con hồ ly sống lâu biến thành người, đều là biệt chuyện lừa trẻ con. Một người khi thế nào mới có thể gọi là một con người. Phải có nhục thai, phải có tinh khí thần khí. Chúng ta gọi nó là hồn phách. Cúc cỗ cho dù có hút linh khí, không có nhục thai, cũng không thể trở thành người được. Như còn mấy ngày hôm trước, tỉnh tỉnh mê mê, mất hồn mất vía, cũng không thể tính là người bình thường. Chuồng của nhà họ thịnh chúng ta có thể cảm ứng âm khí, hóa giải oán khí. Chuồng quỳ vẫn là linh thể hiếm thấy, nhưng có thể nhất phần dị dụng. Chuồng có thể bảo vệ chủ nhân, hóa giải oán khí, cũng có thể giết người, tích trữ oán hận. Tấn gia đình lợi dụng điểm này, chủ tính khiến cho nó không ngừng thu nhập và tích trự oán khí nói cách khác, người sống là nhờ hơi thở, oán khí khi tích đủ mạnh, đủ lâu, mở được lình nhãn, biến thành linh hồn, chiếc trùng kia liền trở thành vật sống. Tiểu Hạ có thích đọc sách không? Trong Tây Du Ký, Tạng đã biến thành tôn ngộ không kia là nhờ hấp thu linh khí của Tiên Địa, mình nhảy ra một con khỉ đá, đó là nhờ tu tập chính khí, dùng tinh hoa của nhật nguyệt trăm triệu năm bổ dưỡng, oán khí thì khác, oán khí vốn đã hơi thở của con người mang theo tả niệm vô cùng mạnh mẽ gặp được linh thể hòa nhập với nhau chỉ vài năm là có thể biến đổi được ngay chuồng biến thành vật sống cũng chỉ mới là một nửa quá trình chuyện này các với chuyển nuôi cùng man thông của người tái cụ an thông của bọn họ vốn là người còn chuông chỉ là một cố kim loại muốn nó nghe đời người x phái chạy việc như một con người con phải chuyển nó vào một cách thai người tìm kiếm cơ thể mẹ thích hợp 10 tháng hoài thai dùng oán khi nuôi dưỡng Quá trình này gọi là luyện quỷ linh. Toàn thân tóc gáy của quý đường đường đều dựng lên, cồn nuốt nước bọt chật vật hỏi một câu. Ai? Ai? Ai sinh? Thịnh cầm như nhìn vào mắt cô, còn nghĩ có ai thích hợp hơn so với con gái nhà họ thịnh chúng ta sao? dư chuồng và người nắm giữ nó trời sinh đã có một cảm ứng. Dùng bọn họ làm cơ thể mẹ, nuôi dưỡng quỷ thai bên trong, có thể không ngừng thù nạp oán khí từ cơ thể mẹ nó. Tiểu hạ, tuy chẳng con chưa sinh con, chắc cũng đã từng thấy phụ nữ mang thai 9 tháng 10 ngày. Có câu mẹ có ăn tốt còn mới phát triển, phụ nữ mang thai phải được bồi dưỡng đầy đủ. Cũng theo lý do đó, phụ nữ nhà họ thịnh khi bị đem ra luyện quỷ linh, mỗi giày mỗi phút đều phải tràn ngập oán khí, chung quỷ mới có thể luyện thành. Một người phụ nữ hạnh phúc, bình thản không thể sinh ra được quỷ thai oán khí ngập trời, để bảo đảm có thể luyện được quỷ linh với hiệu quả tốt nhất. Người nhà họ Tần đương nhiên sẽ âm mưu khiến cho người phụ nữ đó vô cùng thống khổ, khiến cô ấy không ngừng mất đi những người thân thuộc nhất, yêu thường nhất. Cảm thấy ông trời thật bất công, mọi việc đều đối nghịch lại với bản thân. Khi một người tràn ngập thù hận đến mức chống đối lại cả thế giới, thì chính là lúc thích hợp nhất để luyện quỷ linh. Tuy nhiên, đưa thai quỷ vào cơ thể mới chỉ là bước đầu tiên trong toàn bộ quá trình mang thai, vì khiến cho cơ thể mẹ luôn luôn tràn ngập oán khí. Tần xa sẽ không ngừng làm một việc. Việc gì? Giày vò. Quý đường đường chỉ im lặng. Giọng nói của Tịnh Cẩm Như từ đầu tới cuối đều rất bình thản. Chuyện luyện chuồng quỷ có thể bạn ta đã từng kể lại rất nhiều lần cho những cô gái nhà họ thịnh nghe. Bình thản đến mức không có chút cảm xúc nào dao động. Nhưng quý đường đường thì khác. Bất luận câu nào, cô cũng đặt vị trí bản thân vào để suy xét. Càng nghĩ càng thấy run rảy, hít thở cũng không thông. Cô vô thức cúi đầu nhìn xuống bụng của mình, chỉ cần nghĩ đến bị nhét vào một thứ lạnh lẽo khác thường như vậy. Tựa như dì hình hấp tụ máu tươi và oán khí từ cơ thể mẹ, cuối cùng lại trở thành một đứa trẻ sơ sinh, có tay có chân, có mắt có mũi, khóc lóc nỉ non, cô liền thích khủng hoảng. những dì Thịnh cầm như nói không hề khó hiểu. Con gái nhà họ Thịnh tựa như một chiếc đĩa thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, một cái đĩa thí nghiệm có độc, đương nhiên là có thể tạo ra được một thứ sinh vật độc hơn. Con người nói, trước khi động vật bởi trùy chịu sự kinh hoàng cực độ ảnh hưởng tới sinh hóa trong thân thể sẽ nảy sinh sự biến đổi. Toàn thân sẽ phóng ra độc tố. Thứ độc tố này tồn tại trong máu và các bộ phận khác, khiến cho người ăn phải sẽ có tỷ lệ mắc phải các loại bệnh tật cao hơn. Suy rộng ra, không khó để tưởng tượng người con gái nhà họ thịnh từ đầu đến cuối vẫn sống trong sự thống khổ và tan vỡ cực hạn. Sân thể sẽ ở trong trạng thái mất khống chế như thế nào. Không ai có thể có oán khí cao hơn một người con gái nhà họ thịnh mang quỷ thai. Xuất phát từ thứ cảm ứng trời sinh giữa con gái họ thịnh và chuông. tự oán khí này cường liệt đến mức có thể hòa tan quỷ linh. Quỷ linh dung nhập cốt nhục, tự biến thành nguyên thai. Tự đau đớn này dày vò trong ngoài, có thể hút kiệt cơ thể của mẹ, dàn vặt đến không cho hình người. Ta chưa từng gặp người con gái bị đuyện chuông quỷ nào. Nhưng nghe nói, cuối cùng còn xót lại chỉ là một bộ da gầy khô quắt bọc lấy khung xương đã bị hút sạch cốt tủy. Quý Đường Đường công nhịn nổi nữa, bịn vào bè cuối người nồn tốc nồn tháo, người phụ nữ hai đầu kia ruột người lại một cái, ngừng chống bè, thịnh kịp như thở dài, vườn tay chậm rãi giúp Quý Đường Đường vỗ lưng. Quý Đường Đường nôn một lúc lâu, càng nôn lại càng chẳng nôn ra được gì, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn không sao xua đi được. Cô hừ thoát, ngồi dở chắc cạnh mép bệ. Thịnh cầm như móc từ trong lòng ra một chiếc khăn tay, giúp cô đào khóe miệng. Quy đường đường hút hoảng nói, Người tẩn ra, mất hết nhận tính như vậy, không sợ báo ứng hay sao? Bọn họ làm như vậy, nhằm mưu đồ thứ gì? Mâu đồ thứ gì ư? Thịnh Cẩm như cười lạnh một tiếng. Đánh mắt của bà xẹt qua một tim mỉa mai, như thế vẫn nghe thấy câu hỏi nực cười nhất trên đời này. Thế gian này, mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút, đều có người vi phạm pháp luật. Vì cái gì ư? Đơn giản là để thỏa mãn đủ loại dục vọng, không thể có được bằng phương thức thông thường. Vì tiền, vì tình, vì sắc, vì quyền, chú quỷ luyện thành là người nhưng cũng không phải người. Nó vốn là do vô số oan khí tà ác ngừng tụ mà thành, không có đúng sai yêu ghét, chỉ theo ý nghĩ của chủ nhân mà hành động. bọn nó làm gì, nó sẽ làm việc đó. Nó có sức mạnh mà người thường không thể nào sánh bằng, mà bàn tay có thể vươn đến ngàn dặm, là đôi mắt có thể trông xa thiên lý. Nó sẽ giúp người diệt trừ đối thủ và địch nhân mà không hề để lại dấu vết. Nó có thể thăm dò được tất cả những bí mật không ai biết được, hoàn thành được những nghiệp mà không thể kẻ nào làm được. Không cần biết, người kinh doanh hay làm chính trị đều như là có được sự giúp đỡ của thần linh. Có lẽ có những kẻ vì mấy vạn đồng tiền có thể giết người cướp của lợi ích mà chuông quỷ mang tới đâu chỉ gấp trăm gấp ngàn lần mấy vạn. Bất chấp hoàn độc Một lần đổi trăm năm sung sướng, nếu như con là người nhà họ tận, con sẽ chọn thế nào đây? Quy đường đường bây giờ không còn lời nào để nói. Nghĩ lại, hình như đúng là như vậy, không nói đến chuyện dựng kế hoạch quỷ thai giết người qua huyền bí, chỉ nói riêng về tiền tài, tiền tài lợi ích thôi. Nếu như là với năng lực của quỷ thai, có thể thăm dò được đủ loại bí mật, có thể nắm được tất cả xu thế thị trường tài chính tư bản trong lòng bàn tay, chẳng phải là mùa gì lời đó sao? Tân thủ nghiệp giờ đang làm quan chức, ông ta có thể thăm dò những cản trở từ đối thủ chính trị, bỏ đá xuống giếng lặng yên ngăn chặn, có thể lấy lòng thủ trưởng một bước lên mây, muốn gì được nấy, thấy kẻ nào không vừa mắt thì khiến kẻ đó chết đi. Đây là cảm giác gì? Cảm giác được đảm hoàng bế chăng? Muốn đạt được tất cả những điều này, cái giá bọn họ phải trả, chỉ là tàn nhẫn, đối phó với cô mà thôi. Không biết khi làm những việc này, bọn họ có mảy may, ánh náy hay sợ sệt? Nhưng chẳng phải có một câu nói rất đúng hay sao. Chỉ cần có lợi nhuận thích đáng thì tư bản càng trở nên càng đảm Lợi nhuận mà đảm bảo được 10%, người ta có thể thấy tư bản ở khắp nơi. Đảm bảo được 20%, thì nó hăng máu lên. Đảm bảo được 50%, thì nó táo bảo không biết sợ cái gì. Đảm bảo được 100%, thì nó trả đạp lên tất cả mọi luật lệ của loài người. Đảm bảo được 300%, thì nó chẳng từ một tội ác nào mà không dám phạm thậm chí bị treo cổ nó cũng không sợ. Viện chuồng quỷ có thể phải trả giá bằng lương tâm và nhân tính, nhưng lợi lộc lại không tài nào đếm hết. Chỉ mới nghĩ như vậy thôi, nhưng hành vi điên cuồng của nhà họ Tần dường như là không có lời giải thích nào hợp tình hợp lý hơn. Thịnh cầm như nhẹ nhàng phủ lên bàn tay của quy đường đường. Tiểu Hạ, bà ngoại mong con ở lại đây, chỉ có bát vạn đại Sơn bơi bền chắc như thép, tần ra không thể nào mó tay vào được. Ngoài kia quá nguy hiểm. Trên thực tế, nếu như không phải con bỗng nhiên trở về, bà ngoại cũng không tin nổi con còn sống. Đam làng gió nhà họ Tần, con chưa kịp sâu xé con, cũng là phận số của con. Quy đường đường cắn môi một cái, cũng chưa chắc ở bên ngoài đến nhất định gặp nguy hiểm mà bà ngoại. Không phải chỉ có phụ nữ chưa sinh con mới hữu dụng với nhà họ Tần hay sao? Nếu như con kết hôn sinh con rồi, Tần ra sẽ không nhắm vào con nữa. Tình cầm như kinh biệt bật cười, Có thể sao? Luyện quỷ linh cần có một cơ thể mẹ phù hợp nhất. Người nhà họ Tần tin rằng con người khi sinh ra, bên trong bảo thai, tự nhiên đã có một luồng tinh khí của nguyên thần. Phụ nữ đã sinh con, nhìn như không có gì đáng ngại, thế nhưng kỳ thực nguyên khí ngày trước đã bị hào hụt rất nhiều, không đủ để dựng dục ra một quỷ thai hoàn chỉnh. Phụ nữ chưa sinh nở thân thể hoàn chỉnh, quỷ thai do bọn họ sinh ra có thể hoàn thành, mà hoàn toàn thư hưởng tình quyền từ trước có thể khiến năng lực của quỷ thai phát huy đến mức tốt nhất. Nếu như sử nữ lại càng tốt, sử nữ trước trải đời, khi sinh con sẽ phải chịu thống khổ hơn nhiều, hoàn khí thường ứng lúc đó sẽ càng mạnh hơn, quỷ thai lại càng được tầm bổ. Chỉ cần con không ở bát vạn đại sơn, trở thời khắc khắc, còn còn đều là mục tiêu săn bắt của tần gia. Còn kết hôn sinh con, tránh đường một kiếp, vậy con có dám đảm bảo mình sẽ không sinh ra con gái không? quy đường đường vô tức đáp trả, Không phải có 10-50% tỷ lệ sẽ sinh con trai hay sao? Nếu còn biết trước là con gái, con sẽ từ bỏ, cùng lắm là không sinh. Câu trả lời của Thịnh Cẩm Như khiến toàn thân quý đường đường phát lạnh. Dùng 50% tỷ lệ để đánh cược cả cuộc đời của con và con gái của mình sao? Mẹ con cũng đã làm như vậy, kết quả thế nào? Không sinh ư, tần già sẽ bắt con phải sinh. Quý đường đường trầm mặc một lúc rồi bỗng nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Bà ngoại, Năm nay con 26 tuổi rồi Thịnh cầm như sừng suốt một chút Không hiểu trọng điểm của cô ở đâu Mẹ nói con không sống qua 26 tuổi bà ngoại Lời mẹ con nói có chính xác không Thịnh cầm như còn chưa kịp trả lời Chợt nghe ầm một tiếng Người phụ nữ hai đầu kia xảy tay Đánh rơi cây xảo Bà ta dường như cũng biết mình đã phạm sai lầm Hoàng sợ cuối người quỳ xuống mỏ lên Mẹ con còn nói cái gì nữa Nói con sẽ bị mổ bụng mà chết Sau đó không biết mẹ dùng cách gì, bất cứ thứ gì tấn công vào bụng của con cũng không có tác dụng. Thịnh cầm như không nói gì một lúc lâu, quy đường đường trống rỗng trong lòng cũng không tiếp tục trùy hỏi. Chiếc bè một lần nữa lai động từ xa đã nhìn thấy bờ đá của hòn đảo nhỏ kia tựa như tương lai ảm đạm mà tuyệt vọng của quý đường đường. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.